thưa các bạn sau khi nhận tiền từ ba tuân út liễu quyết định đi đà nẵng cô liên lạc với ba tiệp một cơ sở của tổ chức ở nội thành đó là một người phụ nữ đẹp tốt bụng sởi lời chủ tiệm buôn bán hàng vải khi nghe út trình bày mục đích chuyến đi này ba tiệp không khỏi lo lắng bởi mua được hàng trăm tấn gạo trong một thời gian ngắn đã khó để vận chuyển ra ngoài thành còn khó hơn lúc này địch đang hoạt động kiểm soát rất giáo diết một kế hoạch táo bạo được vạch ra Bà Tiệp sẽ thông qua đầu mối trung gian là phu nhân tướng Hoàng Xuân Lãm để giao dịch với đàn em của bà ta cùng đám sĩ quan dưới trướng tướng Lãm, bí mật đưa gạo từ quân cảng Sơn Trà, ra ngoài bán cho Út. Họ sẽ trả cho bọn sĩ quan khoản tiền hậu hĩnh nhờ chính xe của chúng truyền gạo đi. Kế hoạch ngồi trên lưng hồ ấy rất nguy hiểm, nhưng cả Út Liễu và bà Tiệp không còn lựa chọn nào khác. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết. Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nhiệm. Bà Tiệp bàn công việc với út. Gạo chắc là có đấy út à. Nhưng cái khó là mình vận chuyển ra sao để đưa ra khỏi thành phố. Mà cô lo là lo ở chỗ đó vâng thưa cô ba đó cũng là vấn đề mà em muốn cô giúp đỡ ba tiệp nâng cốc nước nhấp một ngụm mãi lâu sau mới lên tiếng tiếp ừ, cô có kế này ta tính thử coi nếu như út đưa ra đề nghị nhờ ba tiệp giúp cô mua được gạo từ trong thành đà nẵng chuyển ra làm ba tiệp choáng váng còn cái kế của ba tiệp nói ra sau đó với Út cũng làm cho cô giật thót đến nỗi như không tin vào tai mình nữa. Cô bà quyết định đi gặp vợ của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1, quân đội Sài Gòn. Bà tiệp nhận thức được cú liều mạng như chơi, cuộc chơi đùa giỡn trước mũi hùm. Hùm thật đâu phải là hùm đồ đá đục đẽo ở núi non nước hòa hải nhưng ba tiệp tin cô tin vì mối quan hệ lâu nay sẵn có giữa hai người trong công việc kinh doanh làm ăn buôn bán chỉ có cách đó ba tiệp mới có thể móc nối được với nhóm sĩ quan phụ trách quân tiếp vụ trong quân đội sẻng hòn ở quân đoàn một và một số đàn em khác dưới trướng của chồng mụ tuồn gạo từ quân cản sơn trà ra ngoài bán cho út. Thời buổi chinh chiến, sống chết khôn lường, đục nước béo cò, dù máu chống cộng của chúng vẫn không thay đổi. Ba tiệp dành dành đường đi lối bước của chúng, nhưng không phải lĩnh vực kinh doanh, nên lâu nay cô ít để ý. Vậy là khả năng đã có. Vấn đề tiếp theo, cả Út và Ba Tiệp lo lắng nhất là con đường vận chuyển ra sao? Mỗi người một ý, Út thạo ở đồng bằng và vùng ven hơn Ba Tiệp. Còn ở đây, giữa lòng thành phố, đất trời là của chúng. Mua ít thì được, nhưng mua nhiều phải tính đến nơi tập kết. Nhất thiết giữ bí mật an toàn. Lộ bí mật là chết. Càng nghĩ Út lại càng thấy hoang mang. Khi Út còn đang bối rối, bà Tiệp lại hiến kế tiếp theo. Hay mình thuê xe của đám sĩ quan chuyển luôn được không Út? Ôi chào! Út mừng muốn nhảy tưng lên, nhưng sau đó cô lại mềm xỉu thất vọng. Cô ba à, làm thế thì có phiêu lưu quá không à? Tụi lính ở trên đó đông như kiến cỏ, coi chừng sập hố cô nghe út nói cũng có lý ba tiệp cụt hứng buồn so căn phòng im ắng đến ngột thở họ ngồi như thế rất lâu thời gian dồn nén vào trí não của ba tiệp bao nhiêu kỷ niệm ùa về vui buồn nghề nghiệp trải qua ba tiệp nhớ có lần đi điện bàn mua hàng tơ lụa trên đường về đà nẵng bị bọn lính cộng hòa chặn đường lục soát bữa đó Nếu không đút tiền, thì chắc gì mấy khẩu tiểu liên và chục quả mìn cô giấu ở trong vải đã thoát. Tiền. Tiền. Chỉ có tiền là nhanh nhất. Phải rồi. Tiền. Tiền út à? Út sững người hỏi. Tiền làm gì à cô ba Bà nói rồi đó, ta thuê luôn tụi lính chở gạo. Không còn giải pháp nào hay hơn giải pháp ấy. Vẫn là tiền, được cả ba tiệp và út chấp nhận. Út tính, được thế, hàng không phải chờ lâu một chỗ. Chỉ lo để phòng bọn chúng chơi bẩn thôi. Bán xong, lại cho quân đi thu gom hàng lại. Đó là út nghĩ cho hết, chứ chưa chắc chúng đã dám làm. Út mừng hân hoan và nói với cô ba. Ôi nếu được thì ta đề nghị chúng giao hàng ở Tây Phú Hương, quận Quế Sơn. Cô ba thấy có được không? Ba Tiệp ngạc nhiên chố mắt nhìn Út nói. Út à, giao ở đó thì chúng không chịu đâu. Tiền mà cô ba. Tăng thêm tiền boa cho chúng. Ba Tiệp không ngờ. Một người như Út, tuổi còn trẻ, sống chưa nhiều ở thành phố, nhưng lại hiểu thật nhanh và nghĩ suy như là người từng trải. Nhưng dù đồng ý với Út, cô vẫn thấy lo lo. Lo vì bọn chúng là một nhóm người có quyền, có lực. Thế của họ là con ông cháu cha trong giới sĩ quan quân đội, trong công chức chính quyền Sài Gòn. Nhưng còn trên cả điều đó, họ là những tên tuổi tâm phúc thân cận của phu nhân tướng quân Hoàng Xuân Lãm. Cái bóng lớn như cái cây cao á, ông vua một vùng xa lắc, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa. Kế sách, dùng xe nhà binh, chuyển hàng nhà binh trộm cắp, bán cho cộng quân, sẽ dễ dàng đi qua các chốt kiểm soát. Tuy là phiêu lưu, nhưng có lẽ cũng không còn cách nào khác. Út à, cô phải đi gặp vợ tướng Lãm đây. Út từng nghe nhiều về người vợ của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm. Đó là một mệnh phụ có nhan sắc trung bình, đối nhân xử thế trung bình. Dù là phu nhân tướng quân danh giá nhất miền Trung, nhưng bà ta lại có niềm tin đến một thế giới vô hình mê say cuồng tín. Điểm đến của bà Lãm là chùa Bảo Ân nằm bên phi trường Đà Nẵng. Bà Lãm thường tự khoe mình là người có phúc, nhờ vào cửa Phật mà trở nên giàu có. Trước cái lon trung tướng á, Giỏi lắm chỉ đủ cho ông ngồi chơi xỉ phé và uống rượu Napoleon mấy ngày hết ráo. Nhưng dù bà Lãm nói gì thì nói, người đời cũng biết tỏng. Nếu không có cái chức tư lệnh quân đoàn của chồng, bà ta có ba đầu sáu tay cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Gia đình tướng Lãm được cả hai, Lãm thích tiền nhưng tài đóng kịch. Đằng sau cây gậy chỉ huy là màn úm ba la tuyệt kỹ. Vợ múa may như một phù thủy thời trung cổ, điều khiển bọn đàn em móc hàng từ những kho hậu cần quân đội, rồi tuồn sang ngoài bán cho bọn chợ trời, thu không biết bao nhiêu là tiền mà kể. Vợ lãn thích tiền, đó là điểm yếu của mụ. Người thích tiền, ta sẽ tung tiền. Tiền còn làm cho sắt thép tan chảy uống gì da thịt con người chứ? nhưng với lãm phải thừa nhận ông ta có máu chống cộng không ai bị nổi. lãm không thể lẫn lộn giữa tiền và chính trị. đó cũng là cản trở mà út lo ngại nhất. cô mạo hiểu lắm không cô ba? út hỏi. cô vẫn gặp mụ ta thường xuyên ở chùa bảo ân. còn bữa nay đặt vấn đề với mụ chuyện hệ trọng như thế nhưng mà cô tin chắc tiền thì mụ ta không chê ba tiệp khẽ mỉm cười út đọc được trên khuôn mặt xinh đẹp một thời hoa khôi hạng nhất đà nẵng niềm tự tin qua câu nói ẩn dụ của cô ba tiệp ngày hôm sau ba tiệp dậy thật sớm dặn dò công việc buôn bán cho đứa cháu gái xong rồi lên phòng nói với út em ở nhà đợi Ba đi bắt mối trước. Có gì trục chặt mình còn có chỗ để mà tính tiếp. Nghề nghiệp dạy cho ba tiệp phòng thế trước sau là không thừa. Sự xuất hiện của út có thể làm cho đối tác thêm trần trờ cảnh giác, một khi chưa hiểu người. Ba tiệp hôm nay mặc bộ đồ áo dài lụa màu hồng phấn theo cánh phượng Cổ áo cách tân hình nửa vầng trăng, giản dị, lại vừa hợp tuổi tác. Nhưng vẫn trẻ trung đúng mức. ôi cha, cô ba đẹp như một phu nhân chính khác nhỉ. Út mỉm cười chọc vui. Cái con nhỏ này lắm chuyện. Là nói thế chứ, trong lòng ba tiệp cũng thấy vui vui. Lướt qua chiếc gương trên cánh tủ, ba tiệp hài lòng bước ra khỏi nhà. Bên kia đường, một chiếc xích lô có mái tre đang đứng chờ sẵn ở đấy đi đâu thưa cô người xích lô quen thuộc hỏi giọng lễ phép cho tôi đến chùa bảo ân chùa bảo ân tọa lạc trên khu đất chừng ba nghìn mét vuông một bên sát đường phạm phú quốc bên kia trung tường với trung tâm y viện quân lực việt nam cộng hòa quân khu một và cách sở chỉ huy quân đoàn non một cây số chùa kiến trúc mái cong đặc trưng trường phái truyền thống phương đông Phía trước có hai cột tháp, trên đỉnh đặt hình con nghe, phong cách của người Ấn Độ. Không biết thực hư thế nào, người ta nói, Chùa Bảo Ân là do một nhóm sĩ quan Phật tử quân đội bỏ tiền ra xây. Những con tin ngoan đạo đó làm vậy là muốn có chỗ đi về, cầu mong sự trở che cho tâm hồn được bình an, xả thân vì chính nghĩa quốc gia chống chủ nghĩa cộng sản hôm nay là ngày rằm tháng ba chùa bảo ân ngay từ sáng sớm người đông chật kín cả ngoài sân trong nhà bà tiệp xuống xe rồi thong thả bước đi vào trong chính điện như một phật tử trung thành với đức phật anh minh tiếng thì thầm cầu nguyện lẫn trong tiếng mõ chùa kêu đều đặn cốc cốc cốc cốc thâm trầm xa thầm con người ta lạ thế bình thường thô tục ở đâu không biết nhưng đã vào đây tâm hồn chốc lát như bay bổng như đang đi trên chốn bồng lai ba tiệp nhón gót cao chân cố nhìn về mọi hướng nhưng chỉ thấy nhiều bệnh phụ ăn mặc sang trọng son phấn trẻ trung cổ đeo tràng hạt vàng bạc ngọc trai lấp lánh tay trước ngực mắt lim dim lầm rầm cúng vái trong số những người đó ba tiệp nhận ra nhiều khuôn mặt có tiếng tăm trên thương trường buôn bán hàng lậu. Nhưng lạ, ba tiệp vẫn chưa tìm thấy phu nhân tướng Hoàng Xuân Lãm. Ba tiệp đi thêm vài bước đến gian lễ Phật, rút mấy thẻ nhang, nhanh tay châm lửa, cắm vào lư đồng, rồi lách người quay ra. Nhưng khi vừa đến hành lang tiền sảnh thì ba tiệp giật mình nghe tiếng người hỏi. Ủa, cô ba cũng đi sớm vậy à? Nghe tiếng quen quen, ba tiệp quay đầu ngoái lại thì nhận ra là vợ tướng lãm. Chào chị hai, ngó hoài không thấy chị đâu, tưởng chị hôm nay bận gì nên ở nhà chứ. Bỏ răng được, bận chi thì bận hà, tôi cũng phải vô làm bổn phận là con của Phật chứ. Ủa, mà coi bộ cô ba bữa đi trẻ sao đó nha. Bà lãm cũng hài hước ngợi khen ba tiệp. Ba tiệp cười đáp lại. Chị hai cứ khen hoài. Còn chị, tôi mong được đẹp như chị hai nữa. Cô ba, cô ba nói rứa. Ông lãm nhà tôi mà nghe được. Chắc nở phòng lỗ mũi lên đó nha. Rõ ràng, bà lãm đang vui. Bà ta không vui mới là chuyện lạ. Dù thế sự có ra sao đi nữa, cũng không làm vơi đi túi tiền của nhà bà ta một cách. Chiến tranh là việc của đàn ông. Quốc gia là một danh sưng trừu tượng. Khuôn định tồn tại như bao quốc gia khác, nhưng quyền lực chỉ có một lần. Chỉ có tiền, tiếng kim ngân ào ào sức hút muôn đời mà thôi. Bà Lãm hơn ai hết hiểu rõ điều đó. Ở đâu chân trời nào có tiền, cuộc sống vẫn đẹp tươi. Quen biết bà Lãm trong các phe buôn bán làm ăn, Ba Tiệp hiểu con người này khá rõ. Núp dưới vẻ bề ngoài có phần nhũn nhặn quý phái, là tính tham lam đôi khi đến tẩm lợm. Giới thương gia buôn bán sành điệu trên thương trường Đà Nẵng. Ai muốn chơi với bà thì phải hiểu bà, phải mạnh tay trung chi, phải biết tỉ thí cả khi sẵn sàng bỏ mạng mới dám lên sàn vũ điệu lambada ba đa với mụ. Cô ba nghĩ chi rồi à? Bà lãm thấy ba tiệp vẻ trầm tư liền hỏi. Ba tiệp chợt bối rối rồi cười giòn đáp lại. Không có chi chị hai, chỉ là vừa qua chuyện buôn bán làm ăn xui xẻo quá. Em đang tính... Ba tiệp bỏ lửng câu nói giữa chừng. Ờ, buôn bán có lúc được lúc mất, nghĩ chi rứa đau đầu. Thôi, bỏ, nếu cô không bận đến nhà tôi làm mấy ván cho vui hà. Ba tiệp mừng khó nói nên lời. Cơ hội được chơi bài với vợ Lãm đâu phải là nhiều. Ba Tiệp khẽ mỉm cười nhận lời ngay. Ngoài cổng chùa Bảo Ân, chiếc Porsche công vụ dành riêng cho vợ tướng Lãm đã đứng chờ sẵn. Khi thấy bà Lãm và Ba Tiệp bước ra, viên tài xế ghé sát cổng chùa để mấy người bước lên. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi chạy về phía đường Triệu Nữ Vương. Đến đây xe sẽ phải về nhà ông Lãm, ở cuối con đường trong ngôi biệt thự nằm sát hàng rào phi trường cách xa với các khu nhà gia binh cấp lính. Không biết người ta đồn có đúng hay không, Trung tướng Lãm tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1 tồn tại và hái được nhiều lộc là nhờ cái bóng to sụ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đối với Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, Dù không mặn mòi được như Thiệu, nhưng tướng lãm biết cách khôn ngoan né tránh không làm điều gì phật ý để kỳ khỏi nghĩ lãm chơi với Thiệu quá thân. Lãm đắc ý với lối chơi có quy tắc dùng phép tàng hình để đánh lừa đối phương cả tốt và xấu. Đúng là nồi nào vung đấy, bà lãm cũng nhuần nhuyễn tư tưởng vô hình đó vào trong kinh doanh. Chiếc xe vào đến giữa sân thì dừng lại. Viên tài xế nhanh chóng bước ra, lanh lợi mở cửa cho chủ và khách xuống. Ba tiệp đứng chân chân hà hít mùi thơm của hoa linh thảo, hoa bộc lan, từ trong vườn tỏa ra ngan ngát. Hình như biết ý khách, hay vì thói quen khoe thú chơi sành điệu. Bà lãm mời ba tiệp đi dạo một vòng, quanh khu vườn ngắm nhìn những chậu bonsai đắt tiền do các tướng tá cấp dưới gửi tặng tướng quân Hoàng Xuân Lãm. Ba tiệp xã sao lấy lòng chủ nhà nên cứ suýt xoa khen tấm tắc mỗi khi thấy một chậu bonsai mới, làm bà Lãm sướng rơn nở nụ cười mãn nguyện. Chừng mấy chục phút, cảm thấy thế là đủ, cả hai trở vào bàn trà. Ở đó, người hầu phòng đã chuẩn bị sẵn thức uống và một bộ bài còn chưa mở niêm. Bà lãm mời ba tiệp ngồi, cả hai cùng nâng ly uống nước cam vắt ướp đá. Uống xong một ngụm rồi đặt xuống, bà lãm chủ động hỏi liền ba tiệp. Bên nớ làm ăn chi mà nản rứa hàng Ba tiệp chỉ chờ có thế nói ngay. Chán lắm chị hai à, chắc em phải chuyển sang buôn bán hàng gì đó thực tế hơn. Chứ hàng vải, chiến tranh như thế này thì mấy ai có tiền xài đổ tơ lụa. À, mà tí quên, em có mang tặng chị một tấm để chị may áo. Phu nhân một trung tướng mà giản dị lắm, người ta ì xèo thì coi sao được. Nói rồi, ba tiệp kéo túi lôi ra một tấm vải lụa màu thiên thanh, có theo đôi hồng hạt đang vờn nhau và gắn hạt cườm lấp lánh. Bà Lãm cầm tấm lụa ba tiệp vừa đưa, mắt sáng bừng lên vì cả màu lẫn hoa làm cho bà ưng ý. Cô ba, cô ba làm rứa là tôi ngại lắm đó nha. Có đáng chi chị hai, tí quà thân tình, chị nói thế làm cho em buồn đó nghe. Ồ, nếu cô tính chuyển mặt hàng khác, tôi nói dùm mấy đứa đàn em chúng giúp. Ồ, được thế thì còn chi bằng em phải trả ơn chị sao cho hết. Không, không. Bà lãng giả vờ nhưng không hài lòng, Khi nghe ba tiệp nói tới ơn Huệ. Cô nói rứa là tôi giận đó nghe. Chị em làm ăn với nhau, giúp được chi là giúp. Nói ơn Huệ vô cùng đó cưng à. Vâng ạ, em xin lỗi chị. Vì mấy lâu làm ăn thua lỗ hoài, đang bí bách. Thấy chị hai giúp nên mừng. Chị thông cảm cho em nghe. Bà lãm bật cười hi hí. Rồi cất tiếng gọi, nhỏ mô, dạ thưa cô hai rót trà. Dạ, dạ có liền thưa cô. Một lát, người hầu phòng đem trà ra, thu hai cái ly nước cam đã uống xong, rồi rót trà mời. Bà lãm sai bảo tiếp, đem cho tôi ống phôn. Người hầu phòng bước đi vội vã, trở ra, trên tay cầm chiếc máy điện thoại nối dây từ trong phòng ngủ đưa cho bà lãm bà lãm cầm phone nhưng chưa hỏi lại quay sang hỏi ba tiệp tôi hỏi trực tiếp nha viết giấy thì không nên bà lãm ấn phone quay số bên kia đầu dây có tiếng trả lời máy đường ưu tiên nên ba tiệp ngồi bên kia bàn tiếng vẫn nghe rõ một một alo cô hai em nghe có việc cho cậu đây dạ cô dậy thì em xin vâng ạ Cậu đừng nói rứa. Cô có người bạn muốn làm ăn với cậu giúp cô đi. Dạ, cô giao việc em mua dám từ. Mai À thôi. Tuy ni họ đến gặp cậu. Hai bên bàn bạc bà cụ thể nha. Dạ được. Tại nhà em lúc 7 giờ được không ạ? Được. Thế rồi, bà lãm nói xong, bỏ phun xuống, miệng cười tươi phới. Túi ni, cô tới nhà số 5 đường Quang Trung lúc 7 giờ. Việc chi hai bên cùng bàn, tôi nọ biết. dạng cảm ơn ạ, cảm ơn. Ba tiệp quen miệng định nói lời cảm ơn, nhưng may lại kìm được. Có tiếng còi tàu hộ u từ cửa biển tiên xa vọng vào. Rồi một hồi nữa, hồi nữa. Nhưng không phải là âm thanh những con tàu bà lãm đang mong đợi. Bà mong từ những con tàu khác Tiếng hủ nghe trầm nặng Âm áp hàng quân sự bên kia bán cầu sang Phải đến quá trưa sang chiều Đánh không biết bao nhiêu ván bài Quên cả ăn cơm Chỉ có uống sữa và bánh bích quy pháp Bà tiệp nóng ruột rất muốn về Nhưng không nỡ thoái lui Chơi thêm vài ván nữa Bà lãm cảm thấy người đau ê ẩm rồi đưa tay ngoặt ra phía sau lưng tự đấm nhẹ vào vai mình nói bữa nay nghỉ ở đây giữa là hoè bà Tiệp chớp cơ hội đứng dậy chào bà lãm em về em về chị hai nha bà lãm gọi tài xế đưa xe tiễn rồi còn dặn thỉnh thoảng đến chơi tiếp với tui theo địa chỉ phu nhân tướng Hoàng Xuân lãm cho Đúng giờ hẹn, Ba Tiệp ngồi xích lô cùng Út đến nhà số 5 trên đường Quang Trung. Đó là một ngôi nhà ba tầng mặt phố tường rào xây cao, cửa đóng kín, bên trên có dàn hoa lưu ly. Ba Tiệp bước đến cổng rồi ấn chuông. Có tiếng chó sủa ầm ầm rồi nghe tiếng chân người bước lẹt xẹt ra mở cửa. Một người đàn ông chạc 40 tuổi, dáng hơi lùn, lịch sự, mời Út và Ba Tiệp vào. Vừa bước chân qua cánh cổng, một con chó to lớn như con bê sổ tới, nhưng cổ nó vướng cái dây xích sắt giật níu lại, làm hai chân trước treo lơ lửng trên không. u hồn, u vía! u tưởng rằng nó táp vào cổ nên giật bắn người. Phòng khách ngôi nhà khá rộng, có một sofa bằng da màu đen kê bên góc. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ dáng hương đặt chính giữa. Lui vào phía bên trong, trên mặt bàn, có hai chiếc máy điện thoại, một màu đen và một màu đỏ. Sát góc tường phải, có một cây mắc áo, treo bộ quân phục gắn lon hàm, trung tá. Người đàn ông cũng không có gì đặc biệt, mắt hơi nhỏ, lông mi rậm, nhìn thấy út thì tỏ ra bối rối. Cô bà Tiệp biết gã chủ nhà đang bị hớp hồn, trước vẻ đẹp thánh thiện của út. Thằng chả coi bộ hao sắc rồi. Mời hai chị uống nước. Viên trung tá đưa mắt liếc nhìn út nói. Ba tiệp ý tứ nhìn quanh. Hình như nhà không có ai. Trừ một người giúp việc mới đem nước lên mời khách. Rồi lại lui nhanh xuống dưới. Ba tiệp nói. Trung tá đừng gọi rứa. Đây là Mỹ Dung em gái tôi. Trong nhà là út. Ba tiệp khéo léo bắt chuyện. Viên trung tá hơi đỏ mặt. Nhưng đã tự tin hơn. Dung em gãi chị à? Ba tiệp khẽ gật đầu đáp. Hết tú tài, không chịu vào Sài Gòn học tiếp. Cứ đòi ở nhà học nghề buôn bán. Không biết chúng ta nghĩ sao chứ. Nghề này cực thấy mổ. Vậy mà con nhỏ vẫn cứ thích lạ thiệt đó. Trời đất! Người đẹp như Mỹ Dung. Sao không đi du học? Uổng quá Viên trung tá tỏ ra ga lăng hỏi chồng. Út im lặng ra chiều bẽn lẽn. Cô chỉ ngồi nghe ba tiệp với viên trung tá nói chuyện. Mãi sau cô mới lên tiếng. Dạ cho em hỏi nhé. Trung tá thứ mấy? Tôi thứ tư. Anh Tư đừng cười. Chứ con gái thời này học gì cho lắm. Rồi cũng lấy chồng sinh con. Thế là coi như an phận. Em có mấy đứa bạn học hoài. Nhiều chữ nhưng ít tiền Vẫn khổ ơi là khổ Út nhập cuộc khá hay Viên Trung tá thì cười ha hà Thời buổi nào mà trả rưa Có tiền là nên tiền Nhà tôi cũng học chưa hết tú tài Lấy tôi rồi ở nhà giúp làm chút đỉnh Ủa, thế chị nhà đi đâu Trung tá? Ba tiệp hỏi khéo có đi nhận hàng có chuyến mới về cập bến, có vẻ như là viên trung tá nói nhiệm bị lố liền ngừng. thôi vậy, tôi nghe chị hai giới thiệu, có gì chị ba và út dung cứ nói. ba tiệp vẫn giả bộ không quá vồ vập. cô biết mười mười, khi có ý kiến của bà lãm thì mọi việc sẽ không thể khác. điều quan trọng là phải biết giữ mình, mọi sơ suất không thể hỏng việc đại sự. Nâng chén trà nhấp một ngụm Rồi thong thả ba tiệp mới nói với viên Trung tá Tôi giờ không đi được xa như hồi còn trẻ nữa Chuyện buôn bán làm ăn giao cho lớp đàn em Qua lời giới thiệu của chị Hai Lãm Tôi đến gặp Trung tá trước là để làm quen Sau là nhờ giúp đỡ Có hàng gì cho em dung thầu lại Đem lên bán cho người miền Tây Kiếm chút lời mà kiếm sống Viên Trung Tá lắng nghe chăm Chú Vẻ mặt ra chiều quan ngại Hàng điện máy thì chưa về nhiều Hiện nay chỉ có hàng gạo Nhưng đưa lên biển Tây là Rối rắm đó nghe chị ba Không biết Viên Trung Tá nói có ý gì Hay anh ta thật lòng Góp lời khuyên với Út Tình hình trên đó Út còn lạ gì chứ Gần như ngày của chính phủ quốc gia Đêm thì thuộc về Việt Cộng. Nếu viên trung tá là... Mà lo cho út thì... Điều đó làm cô an tâm.